Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 157 Mẹ kế nuôi ta Hoàng Quán Chi miếm chậm môi mộng, sau đó mở miệng nói. chung sách mất tết, đau chủ kinh phong đầu ở kinh thành đang với người tìm hẳn. Trên giang hồ có chút ít hỗn loạn. Kênh Phong Lâu là tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ. Cách thấn bọn họ hành sự, mọi người cũng hiểu. Thấy hành động sấm sáng tìm người, tất nhiên sẽ khiến giang hồ lại nổi sống. nhan nhiễm y, dịp lên cẩm, địch tình ba người, vừa nghe liền nghĩ tới bác hiệu. Có lẽ bác hiệu thận rượng chung sánh của rồi, bây giờ đang ở nơi nào chưa biết. Thường tới ngày mùng 3 tháng 8, lòng cũng mọi người cũng theo từng hài trầm xuống. Có lẽ sống phải đối mặt với người bí mật ở phía sau mạc, hoặc chân tướng truy tìm đã lâu sống được sáng tỏ. Bọn họ cũng không dám ở lại ngày nào, ở lại trấn mộc đêm nên tiếp tục đi tới mạc thành. Sớm đi đi, có thể sớm làm chúng chuẩn bị. con người vừa mở trấn mạc thành thì xuất hiện vài người mặn y phục khác nhau, nhưng qua hơi thở có thể cảm giác được, bọn họ võ công đều không thấp. Con họ dụng đường đã rất cẩn thận, cháu lẽ đã bị người ta theo dõi, dịp đơn cẩm đúc ở trong xe ngựa thầm lị. Vấn đề phía trước sinh nhường đường, địch tin nổi. Đừng lo lắng, những người này đều là cao thủ trong tiêu cụng của chúng ta. Đang này chấp mạnh với người bí mật phía xa màn, không biết là một người hay là một tổ chức. mang theo nhiều người thì tốt hơn. Bùi lô túng chở cả ngựa từ phía sau đến trướng xe ngựa. Kỳ xa là người của út Bùi Lâu Tuấn. Nhập lên đoạn cứ ngựa, chăm gại đến ban cảnh Bùi Lâu Tuấn, không nói gì. Địch tinh nhìn qua Quán Chi một chút, chờ hẳn nói chuyện. Chỉ thấy quan Quán Chi gận đầu một cái nổi. Làm phiền Bùi huynh lo lắng rồi. Phía chủ, chỗ ở đã xâm xếm xong rồi đến gần cửa thành Đông Thành, có người trong bọn họ nói Bùi Lâu Tuấn gận đầu một cái, nói với mọi người. Chỗ ở đã sắp xém xong xùi, ở khách sạn dù sao không tiện. Ta có mua một tòa nhà lớn ở ngoài ô, mọi người cùng nhau đi thôi. Tuy tiện mua một tòa nhà lớn, thật là có tiền. Diệm liên Cẩm ở trong xe ngựa thở dài nổi. Không đủ tiền sử dụng sao. Nhân Diễm Y đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt nhìn nàng. Diệm liên Cẩm quên, không thể ở trước mặt một người đàn ông, khá ngợi một người đàn ông khác. Cái nữa nàng đó mặt nhan nhiễm y hết dinh sức thù dài ha ah, mẹ kế nuôi ta ta không thiếu tiền xài diệp liên cẩm lấy lòng cười nói nhan nhiễm y nhìn nàng một cái không nói gì hai mắt nhắm nghiền diệp liên cẩm thở phào nhẹ nhõm tình tình khó chối từ vì không lãng phí ý tưởng của buổi lâu tuấn mọi người cùng đến tòa nhà này căn nhà ở ngoại ô đông thành cách con núi này không xa cũng dễ dàng cho bọn họ chuẩn bị. vừa đến toà nhà, những người không bao lâu, Địch Tinh liền không ở yên được, nói muốn đi dạo trong thành một chút. Quan Quán Chi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Địch Tinh mặt vô tội cười nói: Ta chỉ là đi dạo trong thành một chút. Nhìn thấy chợ còn rất nắng nhiệt, thương tiểu mua vài món đồ ăn cho ngốc tự. Nhịn lương cảm, tại sao lại liên quan đến nàng? Cảm nghi người thăm ăn rồi hả? Nhan những Y đột nhiên nhìn nàng cười rất ôn hòa. Diệp Liên Cẩm không hiểu tại sao Nhan những Y muốn ăn dấm chua của địch tình. Không muốn ăn chỉ ăn của mẹ cái mùa. Diệp Liên Cẩm lắng đầu một cái ngơ ngác hồi đáp. Biết nói còn có ai không biết nàng giả bộ ngốc thì đó chính là Bùi lâu tướng rồi. Nhưng Diệp Liên Cẩm cũng không xác định Diệp Liên Đoàn có nói với hắn hay hồng. Chẳng qua diệp liên cẩm có lúc không tự chủ hiền giả bộ ngóp còn có sáu ngày nữa đã đến mặt thành chính là ngày mùng ba tháng 8 rồi mọi người ngoài mặt không nói gì trong lòng rất ngẩn trương. lúc này nàng giả bộ ngốc một chút có lúc cũng có thể làm dịu bầu không khí ngóc tử ngươi được tình chỉ vào diệp liên cẩm dáng vẻ đau lòng diệp liên cẩm cúi đầu Nhìn ngắm các ngón tay, không để ý tới người. Địch tình bắt đắc chỉ quay đầu lại nhìn qua quán chi nổi. Ta không làm trộm đã rất lâu rồi. Đi theo những người này bao lâu, ngươi còn không biết sao. Diệp Ninh Cẩm nghe thấy những lời này, đang cảm giác có ý nghĩ khác. Nếu như, ngươi thật sự muốn lấy công trục tội. Lúng đi sang ngoài, tốc nhấn kiểm soát hai tay của người và lòng của người lại. Quan Quán Chi rất ít nói nhiều lời như vậy. ý là đồng ý cho địch tinh đi. để tinh ngực đầu nói, nhất định nhất định, ngươi yên tâm. Các người có cần tay mang cái gì về không? Địch tinh hỏi mọi người. Nhân những y không ổn miệng, những bên cẩm không dám muốn cái gì. Quan Quán Chi không nói lời nào, dĩ nhiên là không cần. Dịp đơn cẩm dường như suốt thần, sau khi phụng hồi tinh thần lắng đồng một cái nói không cần gì cả. đang lúng không bình thường. Đức Huynh nên đi đường cẩn thận tốt hơn. chớ bại lộ hành tung chúng ta. Bùi Lâu tấn cười nổi. trong một đám người chỉ có Bùi Lâu Tuấn khéo léo, nói cực kỳ dễ nghe, khiến được Tinh nghe cũng thoải mái. yên tâm yên tâm, ta biết rồi. Đức Tinh gật đầu. đi sớm về sớm. Bùi Lâu tấn nói. Đức Tinh lại gật đầu tôi đó vè một tiếng liền biến mất. Địch tình lúc bình thường nhưng một chúng sức chiến đấu cũng không có để bị Quan Quán Chi và Nhan những Y lấn áp. Nhưng kinh công thận rất lợi hại. Nếu không có hai người kia, bây giờ nhất định Địch Tinh tên Giang Hồ nổi tiếng vô cùng. Dục Minh cảm thấy dài trong lòng bi thảm thay cho Địch tình. Các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, ta đi dạo ở gần đây thôi. Quan Quán Chi làm biện kính kẻ Giọng nướng không lọt ra ngoài. Vừa tới, lưu muốn xem nơi gần đây tận kỹ một chút. Ta cùng đi với người, nghe những y nổi. Đã nhi thế nào? Bùa lâu tấn đỡ dịp linh đoạn thứ chút nữa ngã xuống. Dịp linh đoạn xoa tráng, chăm rãi nói ra. Có thể là gần đây đi thường hơi mệt chút. Ta đưa người đi nghỉ ngơi. Các vị, xin lỗi không tiếp được rồi. Bùa lâu tấn đỡ dịp linh đoạn rời đi. Dục lên cẩm nhìn bộ chán dục lên đoạn có chúng suy yếu, vô cùng lo lắng, em mắng vẫn nhìn trầm chầm, chầm vào nàng, cho đến khi bù lao tuấn đỡ nàng ra có đai sạch. Không có chuyện gì, bụi huynh sẽ chăm sóng thận tốc cho nàng. Quang quán chi khó khăn mở miệng, hình theo hướng bọn họ rời khỏi chậm đại nổi. Theo những y nhớ mà nhìn quan quán chi một chút. Đi thôi, ra ngoài đi dạo. quan quán chi không để ý tới hắn, lô lại một câu. Liền hướng cửa đi tới. Hoàng huynh nói đúng, ngơi đừng lo lắng, nghỉ ngơi thận tốt đi. Nhân nhiễm y sờ sờ đầu của nàng cũng đi theo ra ngoài. Diệp ninh cảm nhìn theo hướng vừa lâu tuấn trời có một chút, lại nhìn bỗng lưng nha nhiễm y và quan quán chi một chút. Lại nghĩ đến địch tình, cảm thấy có chút kỳ quải, là không biết kỳ quá chỗ nào, cả dài cũng trở về phòng. Chương 158 Trướng khi quyết chiến Đến Mạc Thành, đã qua một ngày, mọi người ngưỡng lễ nhàn rỗi. Địch tinh dường như rất thích Mạc Thành, thường chạy ra bên ngoài, mang về rất nhiều vật nhỏ. Vừa lâu tấn vẫn chăm sóc dụng linh đoạn, dường như dụng đánh đoạn vẫn chưa khôi phục. Nhưng những y đã xem bệnh cho nàng, hắn nói là thân thể bị hư nhược, phải nghỉ ngơi cho tốt. bàn Quán Chi thường xuyên ra ngoài Thành. Khi dạo với nha nhiệm y, diệp lên cẩm vì không muốn phiền toái thường ở trong phòng một mình, nha nhiệm y cũng thường xuyên đến xem nàng. Cuộc sống tóm đẹp như thế, nhưng chẳng qua là yên tĩnh trướng cân dâm bảo Ngày mai là ngày mùng một tháng tám rồi. diệp lên cẩm quyết định đi xem dịp lên đoạn một chút. Gần đây, diệp lên cẩm rất ít nhìn thấy nàng, nên muốn đi thăm dịp lên đoạn. Nàng nằm trên giường, trò chuyện vài câu, Đã thấy mệt nhọc, mỗi lần muốn hỏi lại thôi, Diệp Linh Cẩm kèm chế vô cùng khó chịu. Diệp cô nương, nhìn thấy Diệp Linh Cẩm tới, vốn là ngồi bên giường với Diệp Linh đoạn. Bùi lâu tướng đứng lên, có mặn y phục trắng như lúc đầu. Để ta thăm đoạn nhi một chút, Diệp Linh Cẩm nói. Bây giờ, nàng đã không còn giả bộ ngốc nữa. Hướng chi, bùi lâu tướng vốn là người thông minh lên lợi, cũng có thể nhìn ra được. Bùa lâu tứng cười vẻ nàng nói, ngươi tới trò chuyện với đoạn nhi cũng tốt, vậy tại hạ đi ra ngoài trước. Lúc đi qua nhau, dịp lên cẩm nhìn hắn gật đầu một cái. Lúc nàng nhìn lại dịp lên đoạn, thì phát hiện diệp lên đoạn đang nhìn theo hướng bồ lâu tứng rời khỏi, có chút mất hồn, các người xung quanh tràn ngậm hơi thở bi thương. Ngươi làm sao vậy? Cùng hắn cạnh nhau. Dịp lên cẩm cảm thấy bộ dáng của dịp lên đoạn như vậy. Chắc định có liên quan đến Bùi Lâu Tuấn Diệp Linh Đoàn cúi đầu lại lăn đầu một cái nói không có làm sao có thể không có Diệp Linh Cẩm nhìn bộ dạng này của nàng trong lòng khó chịu có chút tức giận nếu như người không muốn nói ta liền đi hỏi Bùi Lâu Tuấn nàng làm bộ muốn đứng dậy đừng tỷ tỷ Diệp Linh đoạn khẩn trương giữ nàng lại lần này Diệp Linh Cẩm trong lòng càng thêm khẳng định Dịp đánh đoạn buồn phiền, có liên quan đến bùi lâu tuấn. Ngươi rốt cuộn thế nào? diệp Linh cẩm hỏi. Thận, thận không có gì. diệp đánh đoạn cắn môi, dường như trong lòng hết sức dễ dùa Ngươi! diệp đánh cẩm tấn giận vô cùng. Ngươi không muốn nói thì thôi, trả lời phải quản ngươi rồi. Nói xong vung tay áo rồi đi. Nàng cũng đau lòng cho Dịp đánh đoạn, nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy lại không đành lòng ép nàng. Nàng thức giận chính mình, đã làm cho em gái của mình chịu ước ước, nhưng không giúp được. Diệp Linh Cầm trở về phòng đóng sầm cửa, thức giận ngồi trước bàn. Trong lòng nhớ lại trạng thái gần đây của Dịp Linh Đoạn. Thật ra, nàng cảm thấy lốn bọn họ gặp nhau ở bên ngoài Đăng Thành, Dịp Linh Đoạn trong lòng đã có chuyện rồi. Nhưng nàng không hiểu, nếu khi rõ trong lòng Dịp Linh Đoạn đã có chuyện, thì có liên quan gì đến Bùi Lâu Tuấn? Làm sao vẫn nhìn thấy rất tốt với Bùi Lâu Tuấn như vậy? Trừ phi, trừ phi chuyện trong lòng nàng có liên quan đến Bùi Lâu Tuấn, nhưng không thể để cho Bùi Lâu Tuấn biết. Diệp Linh Đoạn được Bùi Lâu Tuấn cổ đi, sau đó một mực sống cùng nhau. Làm sao có thể, có chuyện gì có liên quan đến hắn mà lại không thể cho hắn biết? Diệp Linh Thẩm cẩn thận nói lại từng ly từng tí đúng bọn họ gặp nhau với bọn người Diệp Linh Đoạn. Chờ. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nàng. Điều này, điều này không thể nào đâu. Dịp lên cẩm tự lẩm bẩm, ý nghĩ này thật sự quá kinh hại rồi, nàng hoàn toàn không dám tin. Thời gian từng ngày trôi qua, cánh mùng 8 tháng 3 ngày càng gần, bọn hoang quán chi, nhanh nhịn y bắn đầu bận rộn. Nàng cũng không dám em suy đón của mình, tùy tiện nói ra ngoài. Nếu không đúng, còn làm ảnh hưởng đến bọn họ. Vì vậy, diệp liên cẩm một mình giấu trong lòng. Chị chấp mắt, đó là mùng hai tháng tám, buổi tối, mọi người quyết định tụ tập một chỗ, ăn chung một bữa cơm. Thân thể chụp lên đoạn, dường như cũng khôi phục lại, ngồi bên cạnh vùa lộc tuấn, vẻ mặn bình thường, không nhận ra có gì khác thường Nice! Sớm đến ngày mai rồi, hôm nay chúng ta ăn thật ngon bữa cuối cùng này. Ngày mai lên đường, để tinh dơ ly rượu lên nói. Mọi người im lặng, miệng chó không mộng được ngào vôi. Diệp Liên Cẩm mở miệng nói. Vẫn tốt mà, nói quà đen cái gì chứ? Địch tinh gương mát. Ngốc tử, ngươi nói cái gì? Mặc dù biết Diệp Liên Cẩm không ngốc, nhưng địch tinh vẫn có thói quen, gọi nàng là ngốc tử. Mẹ kế, hắn khi dễ ta. Diệp Liên Cẩm cố làm ra vẻ sợ hãi, kéo tay áo nha nhiệm y. Không có việc gì. Nha nhiệm y nhẹ nhàng hương hoạ, mà nói hai chữ, dường như hoàn toàn. Không đem địch tinh để ở trong mắt. Địch tinh nhìn nhanh nhiễm y một chút, nhanh nhiễm y cũng cười với hắn. ai? xem như ngươi lại hại. Địch tinh rút giận, ngồi xuống, hết sức cáo kịnh. Ha ha, ha ha. Diệm Linh cẩm cười. Có lẽ bởi vì ngày mai, đó là thời khắc quan trọng, đang nghĩ muốn vui đùa một chút. Diệm đoạn cũng nói năng hết sức như bình thường, làm cho nàng cũng rất yên lòng. Ngươi, ngươi, ngươi. Địch tinh ủy khuất nhìn quan quán chi nói: người xem bọn họ khi dạy ta có quan hệ gì đến ta? Quan quán chi nhàn nhạt bung ra bốn chữ. Bây giờ làm quan cũng không còn vì dân làm chủ nữa à? Địch tinh kêu lên. Quan quán chi lật hắn, nhắc vẻ bình tĩnh của hắn và địch tinh thao thành thấy đối lập. Phải nói là không vì kẻ trộm mà làm chủ. định tinh đời người. Được rồi, được rồi. Địa huynh cũng là có ý tốt, chúng ta cạn ly. Bùi lâu tứng cười giãn hòa, nâng ly rượu lên. Mọi người cùng nâng ly rượu lên, uống mụn hơi cạn sạch. Trên bàn món ăn hết sức phong phú. Mặc dù hiện tại đang có nhiều người khác, nhưng được tin không nhận được, cứ nói hoài. Dịp lên cẩm lại thích chăm chọc, bùi lâu tứng thì giãn hòa, tham ra hết sức nóng nhiệt. Mọi người hàng quyên rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn qua lại đề tài chuyện của ngày mai. Cha Huynh nói thế nào? quan Quán Chi hỏi. Nhà Nhiễm Y đáp. Đã liên lạc được với cha và mẹ ta rồi. Bọn họ nói đang trên đường đi. Ngày mai sẽ đến. quan Quán Chi gật đầu một cái. lại nói. Ngày mai là mùng 3 tháng 8. Trên Nhân Hồ có rất nhiều tin đồn. Rất nhiều người vì trường sinh dẫn mà đến. Rất nhiều người tụ tập muốn xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đã tới mặt Thành. Không có tường nào... Gió không lọt qua được. Tính đồn trên giang hồ thật, thật giả giả. Rất nhiều tin tức, nhưng có lẽ chỉ có một tin là thật. Xem ra, ngày mai không chỉ phải đề phòng hung thủ xa màng, còn phải đề phòng những kẻ vì trường sinh dẫn đột nhiên xuất hiện. Tịch tin cao mày nổi. Xem ra, ngày mai sẽ không dễ dàng. Mỗi người gật đầu một cái. Ngày mai, để cho ta mang theo vài người lên chân núi, giò sẽ xung quanh. Tân lận giảm vớt những kẻ vì trường sinh dẫn đến, cuối cùng lại biến thành kẻ quấy rối. Bùi lâu tốn nói Chương 159 mà Thành huyết Chiến một Tầm phiền bùi huynh rồi, quan quán chi chấp tay, sao đó lại nói. Chúng ta đối với người bí mật đó, biến quá ít. do vậy nếu chuẩn bị nhiều kế hoạch, cũng chỉ phí công thôi. Ngày mai mọi người nhất định phải cẩn thận vì cơ hành sự quan quán chi nhìn dịp bên đoạn dịp bên đoạn dường như đã hiểu ý lập tức nói ta muốn đi chuyện này cũng liên quan đến nhiều mạng người lớn nhỏ của dịp gia như vậy đúng vậy ta cũng vậy muốn đi dịp bên cẩm phụng hòa nói quan quán chi nhìn thấu qua các nàng ông nói gì coi như là đồng ý hàng khuyên một đá vì mọi người chuẩn bị tinh thần đối phó chuyện ngày mai nên giải tán sớm Nhân nhiễm y đưa dịp liên cẩm về phòng sông, khi hắn chuẩn bị rời đi, thì dịp liên cẩm kéo tay áo nha nhiễm y. Như thế nào, muốn ta ở lại một đêm? nha nhiễm y xoay người, cười hỏi. Đến lúc nào rồi mà còn nói giỡn? Dịp liên cẩm nghĩ tới nữ lui, vẫn quyết định nói với nha nhiễm y, tư nghĩ trong lòng nàng. Chuyện đó... nha nhiễm y cắn lời nàng, tơ sờ đầu của nàng nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đi ngủ sớm một chút thôi. Qua ngày mai, tất cả sẽ kết thúc. Không phải, vậy... Người bây giờ nên nghỉ ngơi. Tốt nhất là chuẩn bị cùng ta trở về kinh thành để thành thân. Có thể đừng nghĩ thành thân trước hay không. Ngoan, ngủ sớm đi. Nói xong, nhà nhiễm y rời đi. Chịp lên cẩm thở dài. Thôi vậy, nhà nhiễm y và quan quán chi, bọn họ thông minh như vậy. Nếu thật sự có chuyện gì, bọn họ sẽ phát hiện, không cần nàng phải lo lắng. Vì không nói khi nào, nên bọn họ thức dậy thật sớm, chuẩn bị cùng nhau lên núi. Chính là nơi này, nha nhiễm y nói Mọi người dừng lại, để trướng là vạch núi dựng đứng, cũng là nơi mà liễu hồng ức đã bị giết chết. Mọi người nhìn xung quanh, nơi này ngoại trừ đá lởm chởm, thì còn có một gốc cây, trướng huếch đá. Thầm hộn khoảng đất trống bằng phẳng, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn. Ta đi dạo xung quanh. Nói xong thì tin vẫn kinh công, vèo một tiếng không thể bóng đầu, chỉ cảm thấy gió thổi cây ào ào vang dội. Những người khác vẫn còn ở ngay tại chỗ. Để thấy hơi cao, có thể nhìn thấy mặt trời đang dần dần lên lên cao. Mặc dù mặn trời mọc, đem cho người cảm giác đẹp đẽ, nhưng mảnh đất sơ sát. Chứ điều nơi duy nhất này lại có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ. Diệp Linh Cẩm nhìn đến xuất thần. chợt tay nàng bị giữ chặt, thì ra nhanh nhiễm y đi tới bên cạnh nàng, sống vai đứng cùng với nàng. Nửa năm trước, Diệp Linh Cẩm luôn đi theo sau lưng nhanh nhiễm y. Sau đó, nhiệm nhiễm y nói muốn nàng và hắn sống vai đi. Bây giờ, nhanh nhiễm y đi tới bên cạnh, sống vai cùng với nàng. Cảm nhận hay ấm trong lòng bàn tay, nhớ lại hơn nửa năm nay, trong lòng dịp lên cẩm tràn đầy cẩm tháng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Dịp nổi qua quán chi lạnh lùng vang lên. Dịp lên cẩm xuống tay trở về, có chút ngượng hùng. Bây giờ chính xác không phải là lúc trướng thèm hoa ngắm trăng. Ice Bùa lâu tấn nhìn cây cối lay đậm bố phía, cảnh giác nói Ngay sau đó, tấm người áo đen nhảy ra. Bộ lâu tấn kéo dịp lên đoạn, nhanh chóng thoái lui đến gần bên Nhan nhịm y và Quan quán chi. Bọn người áo đen không nói gì. Từ ba hướng trực tiếp vung kiếm đâm tới bọn họ. Sau lưng của bọn họ là bạch đá. Quan quán chi mỉm môi, đúng kiếm tiến lên. Tiếm pháp của hắn cũng giống như người của hắn. Mười phần mạnh mẽ, mỗi một chiều, mỗi một thức, đến rất nghiêm cẩn, không cho cả địch cơ hội hết thở những y không dám rời xa dịp liên cẩm từ trong lồng ngực móc ra vài cây ngân châm bất tài một chiêu thiêu hoa trên gấm ánh sáng màu xanh biến tràn lan ngang châm hướng bọn người áo đen bay đến một người áo đen không thể không khuất kiếm ngăn cản để cho quan quán chi tìm được cả hở chị thấy hắn vung thanh kiếm lên hai chân đạp một cái kiếm thẳng thắt đâm vào ngực người áo đen người áo đen ngã xuống quan hoáng chi, ông mộng chút do dự, lật nghiêng mình lên không trung, một kiếm nữa, đâm về phía một người khác. Lần này, xem như giải quyết hai người. Bọn người áo đen tới rất đông, nhưng vợ không không thấp, bùi huynh, tham thiền chăm sóc họ, ta đi giúp quăng huynh. Tốt! Nói xong, nhà nhiễm y nhảy lên không trung, đăng mình một cái, thuận tiện thêm một điều thiều hòa trần gẫm vẫy ra vài ngân châm màu áo tím thun bay ánh sáng xanh biết ló lên đang ngăn cản kiếm cổ quan quán chi người áo đen không để ý tiền trúng chiu ngã xuống quan quán chi nghiêng mát nhìn nhang nhiễm y hạ xuống không nói gì hắn phi thân nhẹ lên một cước dẫm lên ngực người áo đen toàn thân mặc y phục màu đỏ sẫm kèm theo kiếm pháp lưỡi nhọn từng chiêu thân cũng dứt khoát lưu loát tiện đối không hoa mỹ giống như người của hắn thế nào ta mới rời khỏi đây liền đến nhau đến nhau sao có thể thiếu ta? Đức Tinh vừa nói vừa giảm chân bên trên một người áo đen. Sau đó hai chân gặp lấy cổ của hắn, cái người trên không trung lộng hai vòng. Người áo đen bị tổ trọng cũng lăn lộn theo. Sau đó Đức Tinh vẫn mười thành công lực một cước đá vào cầm người áo đen. Người áo đen trong nháy mắt bay ra ngoài rơi xuống đất không hề đứng dậy nữa. Nhật Tinh cẩm nhìn thấy. Trong lòng bật cười, dịp lên đoạn dắt tay dịp lên cẩm, nắm thật chặt, bé mặn khẩn trương, xem ra hấn sức phòng bị. Bùi lâu tứng ở trước mặt bọn họ, nhìn về phía trước, chờ địch tinh một cướng đá lên một người áo đen. Người áo đen kia bị đá bay lên công trung, địch tinh nhảy lên, giống như chơi đá cầu, đem người áo đen đá bay đi. Chị thấy một bóng đen vượt qua đỉnh đầu dịp lên cẩm, rơi thẳng thắm xuống vách đá. Để lại một tiếng A, từ bên dưới vách trá trong trại truyền đến, trong nhảy mắt, các người áo đen đã được giải quyết hết năm. Nếu những y hạ động người khác, thì không thể bàn cãi. Hắn rất ít ra chiều, nhưng dựa vào nội lẫn thâm học của hắn, có thể biết, võ công của hắn càng thâm sâu không lường được. Cho dù đánh nhau hắn vẫn nọ nụ cười, động tác nhìn có chút tao nhã, thông dong nhưng thật ra ẩn chứa sát cơ. Hắn nhìn người áo đen trước mặt, nở nụ cười tan nhã, thân thiện, trong nháy mắt ngân châm bay ra. Lúc người áo đen còn chưa phản ứng kịp, ngân châm đã đâm vào mi tâm của hắn. Cái này có đọc A, nhưng những y lúc ra chiêu, vận loại lượng phát ra, phong hòa cười một tiếng. Người áo đen ngã xuống đất, trước khi chết, hắn nhìn thấy được nụ cười, có lẽ hắn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Giải quyến tên trước mặt tông, nhân nhiễm y tung người ba lên, lộn trên không trung hai cái. Cuối cùng một tay dựng ngưỡng chống thẳng lên vai một người áo đen. Một tay kháng cầm lên châm, đâm vào huyệt bánh hội của người áo đen. Sau đó hắn xoay người, đời bên cạnh địch tình. Ai cho ngươi nhân như vậy, ta còn muốn chơi một lát. Địch tình bất mãn nói. Bên kia, văn Quán Chi cũng đã giải quyết người áo đen trên tay. Rồi nhảy đến trước mặt bọn họ. địch tinh cười đáng ý nói, những người này còn chưa đủ, cho bản đại giao luyện tay. Người đứng xa bức màn kia vắng lạnh cũng không cao lắm đâu. Giờ có tiếng thanh trị thị rơi xuống đất, điền vào tay bọn họ.